các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dung ngẩng lên cười. Thôi, cảm ơn anh, tôi quen rồi, ngày nào mà chả hái. Mỗi lần Dung nhồi người để ngắt một ngọn rau xa xa, cái áo cánh co lên, lưng nàng để lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần giữa cặp quần và gấu áo, mạo nhìn đăm đăm rồi nén tiếng thở dài. Hái được khoảng một thúng, Dung ngừng lại, ngửa cổ vươn hai tay cho đỡ mỏi rồi hỏi mạo cho có chuyện. Ông ấy bác anh có người yêu chưa? Câu hỏi bất ngờ làm mạo á khẩu. Gã nghĩ nhanh đến cái nụ, nhưng gã lờ đi và ấp úng nói: "Không không tôi tôi làm gì có. Mới nhớn đã vào bộ đội ngay, chưa có điều kiện làm quen ai cả." Ngừng một chút, không thấy dung nói gì, mạo gợi ý thêm: ừ, con gái ở trong này thì đỏng đảnh quá." Khó mà quen ai được. Dung cười. Anh thấy tôi có đồng đảnh không? Mạo xua tay. Cô thì khác. Dễ gì mà có người tốt như cô. Dung nói. Ai cũng thế cả chứ. Rồi anh coi. Giất lời. Dung lại tiếp tục hái rau. Mạo treo thuyền dướn lên một quãng nữa. Rồi trong đầu chợt nảy ra một rượu kế. Để thăm dò tình cảm của Dung. Gã thấy không lúc nào thuận tiện bằng lúc này Giữa khung cảnh riêng tư và thơ mộng có 102 trong đời Gã nhìn Dung, thở dài Mặt bỗng dưng đổi sang nghiêm và buồn Giọng nói trầm hẳn xuống Cô Dung ơi, tôi sắp thôi không làm hậu cần nữa Dung ngẩn phát lên, hốt hoàng hỏi Chết, sao vậy? Mạo lại thở dài thương thượt Rồi lấy hết can đảm Nói một câu tâm sự cần thiết Tôi cũng chả biết tại sao Chỉ nghe thủ trưởng bảo thế Nghỉ nấu bếp ấy, thì tôi chả tiếc Thật tình chỉ tiếc là từ nay không được gặp cô nữa Nói xong câu ấy Mạo thấy cũng không khó khăn lắm Mà tại sao mỗi lần định mở miệng Mạo cứ đắn đo Còn Dung Nàng giật mình buông mớ rau trên tay Lặng người nhìn sang dãy nhà bên kia bờ hồ Thời buổi làm ăn khó khăn Hộ khẩu chặt chẽ Mười nhà hết chít nhà ăn độn Mẹ con nàng đang có mối hàng thật tốt là Mạo Nếu Mạo nghĩ Người thay Mạo đã chắc gì sẽ tiếp tục mua rau của Dung Huống chi bán cho Mạo Vừa nhanh chóng Vừa được giá cao Bởi Mạo chẳng bao giờ so kẻ bớt một thêm hai Mạo thấy Dung buồn đâm ra hối hận Gã vờ Việt lên tiếng Để tôi xem mấy ông tướng ấy muốn gì Chắc lại đòi chè cháo gì đây Trong tiểu đoàn thiếu gì đứa muốn xin xuống bộ phận phục vụ Thành ra biết đâu Dung nhìn mạng bằng ánh mắt khẩn khoản Nàng ngắt lời Anh cố gắng ở lại làm họ cần Anh nghỉ tôi tiếc lắm Câu nói ấy mới thật là dòng suối mát Tưới vào trái tim khô cằn của bạn Giúp cho niềm hy vọng trong đầu Mạo Lớn thêm hơn gấp bội Nếu Dung không có cảm tình sâu xa với mình Thì đời nào lại nói với mình một câu tha thiết như vậy Dù Mạo bơi thuyền đi hái rau Đã là một biểu lộ hết sức lãng mạn rồi Húng chi lại còn nói với Mạo Những lời mặn nồng như thế Mạo nghĩ vậy Và phấn khởi quyết định Sẽ phải viết ngay một lá thư tỏ tình Sau thắng lợi bước đầu vừa đạt được Nói thì mạo không tự tin bởi hay vấp vát Nhớ trước quên sau Chỉ có một cách là ngồi một mình trong phòng vắng Giải bày hết tâm sự trên trang giấy Thì Dung mới hiểu được lòng mạo Buổi tối hôm đó Tiếng kèm tắt đèn khuya lên đã lâu Mà mấy giãi nhà ngủ vẫn còn ồn ảo oi bức Vài ngọn đèn cầy leo lét ở đầu giường mấy đứa mê tiểu thuyết miền Nam Tiếng nói chuyện, tiếng chửi tục Lâu lâu vang lên bất trợn Mạo nằm nhắm mắt suy nghĩ một lúc về nội dung bức thư sắp viết Nhầm kỹ từng câu văn mà Mạo tin rằng Sẽ phải làm Dung siêu lòng Rồi Mạo ngồi dậy, mở ba lô con cắp, lấy giấy bút Mang xuống nhà bếp, rang sơn riêng biệt của Mạo Gã ngồi vào cái bàn phủ đầy những mắm muối, phủi bụi sơ sơ Rồi trải rộng tờ quân đội nhân dân trước khi đặt tờ giấy trắng tinh lên trên Để chuẩn bị tinh thần, Mạo giít một hơi thuốc lào thật đẩy khói phun ra hai lỗ mũi như cặp ngà voi rồi mới quăng cái điếu cày sang bên cạnh cầm bút nắn nót nhập đề Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net